tính lầm. Ngày xưa ngày xưa có một anh sói lười. Nhà cửa của anh, anh chẳng bao giờ quét dọn, sửa sang. Nó bẩn thỉu, rách nát, chỉ chực sụp xuống. Một hôm, bác voi đi qua, chẳng may đụng nhẹ vào làm đổ mái nhà anh sói. "Xin lỗi anh bạn." Bác voi nói với sói, "Tôi sẽ sửa ngay cho anh." Bác voi vốn là người giỏi giang, cái gì cũng biết và không sợ công việc. Bác liền lấy búa, đinh Sửa ngay mái nhà cho sói. Mái nhà trở nên chắc chắn hơn trước. Ồ hô. Anh sói bụng bảo dạ, rõ ràng là lão ta sợ mình. Thoạt đầu đã phải xin lỗi, sau đó còn sửa lại cả mái nhà. Mình phải bắt lão ta làm cho mình một cái nhà mới mới được. Lão sợ, ắt phải nghe theo. Này, đứng lại. Sói Quát Bảo vòi, mày làm cái thối gì thế? Mày tưởng có thể bỏ đi một cách dễ dàng thế chắc? Làm đổ nhà người ta, đóng qua loa được mấy cái đinh rồi định chuồn à? Biết điều thì đi mà làm cho ta một cái nhà mới. Đồ súc sinh. Bằng không ta sẽ cho một bài học, đừng hòng mong thấy lại bà con thân thích. Nhanh lên. Nghe sói nói những lời ấy, Bác Voi không nói gì cả. Bác lẳng lặng, lặng quất ngang bụng sói ném xuống hố nước bẩn. Rồi đè bẹp dí nhà sói. Này, nhà mới này. Bác Voi nói rồi đi thẳng tỉnh dậy, Só Nhạc Nhiên tự hỏi, mình thật không hiểu gì cả. Lúc đầu lão có vẻ sợ mình đã xin lỗi tử tế, thế mà sau đó lại hành động thế này. Thật không sao hiểu nổi. Chú mày ngu lắm. Nhìn thấy hết mọi chuyện, Bác Quả già nói, chú mày đã không hiểu sự khác nhau giữa người hèn nhát và người được giáo dục tốt.